Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đâu con à, à, muốn chạy bộ Hắn xấu hổ nói Kì kỳ về mặt xa hoạt cười cười bảo không phải không thấy được con trai của mình đang kiếp sợ Vừa rồi Mỹ Hoa cùng Minh Châu Chỉ đang vui đùa nói Chính mình cũng đã nghe rất là rõ ràng Biết đây là các cô chẳng qua chỉ nói vui đùa Thế nhưng đứa con đã không tệ tin là thật Luật sư trong mắt chỉ thấy có sự thật Cũng không biết cái gọi gì là hài hước cả Hắn tuyệt đối sẽ tin là thật Nói lầm bầm, lại kia là như thế nào chứ Hắn cũng có thể tìm một người bạn gái mới đến để chọc thức con dâu Vậy chẳng lẽ con dâu không thể tìm một nam nhân đến để sinh tiểu hải tử hay sao Vậy thì cái kia như thế nào còn không chạy chứ Ba lại hỏi Con đang muốn chạy à? Miệng hắn tuy rằng nói như vậy Nhưng Thủy chung không có bước ra bước đầu tiên Nghĩ thẳng, nếu như hiện tại chạy Có thể hay không bỏ qua nội dung cẳng kịch tính chứ Kỳ mẫu lạnh lạnh vẫy vẫy tay nói Còn nghe được rồi sao? Nghe, nghe được cái gì hả? Hắn cho dặm một giây Nhưng ngay lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh Đúng là giả bộ mà À, thì là chuyện con dâu trước Tìm người tính chuyện sinh con đó Cái này kỳ mẹ khải muốn bình tĩnh cũng là không được Hắn trừng mắt lên biểu tình thật là đáng sợ Cô ấy thật sự muốn tìm người sinh ra đứa nhỏ sao? Lão mẫu thân bị sợ hãi phổ vỗ ngực nói Này à, con hung ác như vậy là muốn hổ chết ta sao? rồi sau đó lại nhún nhún vai nói tiếp. còn cũng có thể kết giao bạn gái. còn dầu tìm đối tượng mới cũng không có gì là sai cả. ta một bà bà tốt cũng sẽ không để ý đệ đệ hay muội muội của tiểu vũ. có phải hay không là do con sinh ra nha? mẹ à, chuyện gì chứ? con trai. còn. hà mới nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại một chữ cũng không phun ra nổi. vừa nghĩ tới nàng cùng với nam nhân khác sinh ra đứa nhỏ, hắn cả người liền viên toái tới cực điểm. Như thế nào lại lạnh như vậy chứ? hắn nghĩ đến hắn đối với nàng vô cùng để ý đối với nàng luôn có tình cảm nàng ngồi trước lấy cái chết ra uy hiếp hắn rất khát kiên kết yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân của cả hai người khi đó đã muốn đốt cháy hầu như không muốn còn quan hệ không có gì ạ thế nhưng phiền toái chính là rất ngoài ý muốn sau này nhất định không có việc gì đi nhất định là không có việc gì đi nàng kết giao bạn thay đích xác là chuyện không liên quan đến hắn đứa con là chính mình sinh ra Kỳ mẫu đương nhiên biết hắn ý nghĩ là như thế nào. Đối với con dâu trước không có tình cảm sao? Nói cho người khác nghe đi. Người làm mẹ này hoàn toàn là không tin. Người trẻ tuổi có cơ hội cương vỡ lại lành. Cơ hội này liền từ bà của tiểu vũ tạo ra đi. Nguyên bản, chuyện của bọn họ là bà căn bản không thiết nghĩ trong năm. Lì hôn thì liền ly li hôn, chỉ ly thể nói là duyên phần đã hết. Nhưng ở tiểu vũ sau khi phát sinh ra chuyện này thì bà liền có ý tưởng bất đồng. Tiểu vũ cần tình thương của cha cũng như là của mẹ. Bảo không muốn làm cho bà bối tôn tử, mẫn cảm về vấn đề của con trai. Hướng hộ con trai cùng con dâu trước cũng không phải bởi vì nguyên nhân không thể tha thứ mà mới chấm dứt hôn nhân. Một khi đã như vậy vẫn còn có thể vãn hồi. Từng có yêu, đương nhiên là còn có thể yêu lại một lần nữa. Phá hư tình cảm của đứa con cùng tiểu bạn gái chính là bước đầu tiên. Vậy thì bước kế tiếp là gì? Chính là chờ con dâu quay về Đại Bắc vẫn còn nhiều cơ hội nha không có việc gì là tốt rồi. Vậy thì để ta đây đi giúp bọn họ thu thập, miễn cho khi nhiều người ra vào, căn bản là không dành để thu thập rau xưa. À mà đúng rồi, con dâu rất là được hoan nghênh ác liệt đó. Mỗi ngày môn đăng hộ đối theo đuổi rất nhiều, con nhất định phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể hiểu được nha. Nói xong, mẫu Thần vui mừng bước đi. Hắn bày ra một khuôn mặt lạnh như băng, cũng không biết chính mình vì sao lại phát giận. Bất kể cô cùng với ai kết sao, bất kể Nàng cùng với ai sinh ra tiểu hài tử Hắn có thể cùng với giao bạn gái Thì đương nhiên cô cũng có thể kết giao cùng với bạn trai Sau khi chấm dứt nam nữ kết hôn Cũng không thể làm chung được Vậy thì hắn tức giận cái gì chứ Hắn tức cái gì đây Là tức chuyện tiểu vũ chưa được giải quyết Nàng đã cùng với nam nhân khác sinh tiểu hài tử Cũng có thể đi Kỳ mại khải thờ phì phì Rồi xoay người chạy đi Kỳ mẫu quay đầu nhìn bóng dáng cơ ngất của con trai Mở miệng mà cười vui vẻ Vui vẻ như vậy sao? Bà bà tiểu vũ Mỹ Hoa trong thấy cất tiếng hỏi Vẫn là ở Hoa Liên ngồi thoải mái hơn có đúng không ạ? Minh Châu phụ họa hỏi Các nàng thực là hợp lực nâng rổ Đem rổ cà chua vừa mới thu thập Rời ra phía bên ngoài vườn Kỳ mẫu xa xa hai má của hai vị tiểu thư hương phấn mà nói Cười các con rất là đáng yêu nha Thật là đáng yêu đó Đáng yêu ư? Mỹ Hoa và Minh Châu sững sờ Đối với lời ca ngợi của bà bà Hoàn toàn không hiểu ra sao cả Sau khi thu thập cà chua xong, Tiểu Vũ cùng mẹ muốn nói đi tầm thất tinh để kiếm tảng đá. Cái này vốn là hoạt động của hai mẹ con. Nhưng lúc ở vậy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.